các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ông anh họ tôi gặp Phan Đi và bảo tôi nói năng vớ vả vớ vẩn. Anh ta trợn tức giận, vì cứ tưởng đã vớ được chiếc chung ngon, anh ngờ đâu. Thế là tiện chân, anh ta còn đá một cú vào cái chung đó cho bõ tức. Sau đó tôi ăn ủi anh ý vài câu, rồi cả hai chúng tôi cùng bước đi về nhà. Vừa về đến nhà chưa được bao lâu, tôi cũng chuẩn bị lên giường đi ngủ thì bất chợt bắt tôi tìm đến, vừa bước vào, ông Trần Linh Tiến nói với tôi: "Thằng ảnh còn nói mày đi đâu rồi? Lúc nãy tụi mày đi đâu về vậy? Bắt tôi bảo đảm, không hiểu sao từ khi về nhà, anh họ tôi lại trở nên điên khùng, hét là hét, rồi đập phá lung tung, cứ lại nhảy trong miệng là dám phá nhạc của nó." Rồi thằng cháu tôi cũng lên tiếng bảo đảm: giãy nó khi vỡ lên giường ngủ, nằm được một chập thì la hét lên và mất kiểm soát. Lị nhanh chóng, cả hai người bọn họ chạy sang đây tìm tôi để hỏi xem rốt cuộc thì lúc đi cùng tôi về, anh họ tôi đã gặp phải chuyện gì. Tôi hối hả bước ngay cùng sang nhà anh họ tôi xem thử anh ấy đang có vấn đề gì. Tôi đang lo lắng rằng rất có thể con rết lúc nãy có độc và nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của anh ấy. Vừa đi đến cửa nhà anh Tôi nghe thấy tiếng đập vỡ trong nhà Và tiếng la hét của anh ấy Tôi lắng nghe giọng nói của anh họ tôi Và cứ như rằng Có ai đó ở trong phòng đánh nhau Vừa bước vào cửa Một cái tủ bị ném về phía tôi Rất may là nó lệch xa vào bên Gần như anh ta muốn xông thẳng vào mà đánh tôi Lúc này Chính người anh họ tôi Đang trở nên đi khủng Và đập phá mọi thứ Thậm chí không dừng lại ở đó anh ta đang khiêng một cái tủ nặng và chuẩn bị ném về phía tôi. Anh gọi tôi lúc này với dáng vẻ trông rất đáng sợ. Hai mắt trắng dã, miệng há hốc gào lên. Tiếp theo đó còn chảy cả nước dãi, y như rằng anh ấy đã lên cơn giã. Nhưng trông kinh khủng hơn là bị chó giải trắng cả cảnh nước. Anh ấy xung phạt hơn bình thường rất nhiều. Nhăn lên, màu trời nó lại. Tại thời điểm này, anh ấy đã hoàn toàn mất ý thức bất cứ ai lệnh tiếng nói chuyện, anh ta đều không lắng nghe. Cả ba chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để chối anh ta vào cột nhà, nhưng ngay cả khi đó, anh ta vẫn đang dùa dữ dội dữ dội. Thành thật mà nói, tôi lớn lên với anh họ quận tôi từ khi còn nhỏ, tôi chưa bao giờ thấy anh ta như vậy. Tình trạng bây giờ của anh ta ngày càng nghiêm trọng hơn, miệng vẫn luôn gầm gừ, như lại chuyện lúc nãy, tôi nói với bác tôi rằng Anh họ đang bị cắn bởi một con giết đỏ, và điều đáng sợ hơn là con giết ở trong mặt trước mình có chữ sư cốt. Khi bác tôi nghe tôi nói đến đây, thì ông lập tức hiểu ra, nhưng trước khi tôi có thể nợ bác tôi nói bắt tôi ngăn chuyện, người anh họ đang bị chói đột nhiên gồng lên, khiến sợi dây đứt tung ra. Anh ta tiếp tục gào thét và đập phá đồ đạc trong nhà. Sau khi đã biết được nguyên nhân, thì bác tôi đã nhanh chóng liên tính bảo giang. Ông đã có cách xử lý chuyện này. Chắc để lấy một cái chày và một cái thau bằng đồng đem ra đây. Ngày khi thằng cháu tôi đem đến một cái thau đồng và cái chày đến thì bác tôi bảo rằng đích thị con trai ông đang bị ma nhập và phải chịu một sự trừng phạt vì đã phạm phải thứ linh thiêng của người chết. Tình thế lúc này cũng cực kỳ nguy cấp, anh họ tôi đang trở nên đi loạn hơn và đập đầu vào tựa Chứng kiến cảnh đó Chúng tôi hết sức lo sợ Dừng lại mong Yêu bà quỷ vãi Hãy mong rời khỏi tầng xác của công trai tao Ngay lập tức Anh họ tôi với vẻ mặt tức giận Quay lại nhìn bác tôi Miệng luôn gầm ngờ Và lên tiếng bảo rằng Đây là sự trừng phạt mà anh họ tôi phải nhận lấy Vì đã dám mặc phạm đến linh hồn của hắn ta Những con ngoan cố ơn Nếu con biết nên không có tổn Người hãy mong buồn thà cho nó liền sau đó, bác tôi đã sử dụng cái chày đánh mạnh vào cái thau đồng lớn và căn phòng vang lên một âm thanh chói tai. Con ma đang nhập vào thể xác anh họ tôi, liệt trở nên đau đớn, hắn hú lên dữ dội hơn và ôm đầu tỏ ra cực kỳ quằn quại. Bác tôi đập đà, gõ xuyên nhiều tiếng nữa, thì anh họ tôi thu mình vào một góc và rên rỉ xin tha. Nhân lúc đó, bác tôi liền lại gần và nói chuyện với hồn ma đó. Rất tận nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net